Vô số tiếng hoan hô vang lên. Tam giới chúng sinh hoan hô đế huyền bệ hạ chiến thắng thiên đạo. Phát ra từ nội tâm ủng hộ Giang Nam. Bọn hắn thực sự không phải là ủng hộ Giang Nam vì thế gian mạnh nhất này. Mà là ủng hộ Giang Nam sở tác sở vi. Hai đại vũ trụ dung hợp hảo kiếp. Thiên đảo hảo kiếp. Liên quan đến vô số sinh linh Chết tổn thương sinh linh không đếm được Chết tổn thương thần ma cũng nhiều đạt ba bốn ngàn vạn Hơn nữa hạo kiếp chấm dứt Tam giới hình thành Trong thiên địa như trước còn nhiều Rất nhiều thế hệ giá tâm bừng bừng Giang nam không sai lúc quật khởi Quét ngang chư hoàng chư đế Chấn áp bọn đảo trích Chém giết tà ma thu trừ kẻ thù bên ngoài Cải tạo tam giới thiên địa Tam giới nhất thống Rốt cuộc để cho tam giới thái bình Phồn thịnh Chúng sinh đạt được thời kỳ phát triển trước nay chưa có Đảo vương chấm dứt hảo kiếp Nhưng Giang Nam mới là đại đế Chấn áp hết thầy Khai sáng muôn đời thịnh bình giang nam tử trong thiên tán hoa cái cất bước đi về hướng đại la thiên hắn chứng được hoàng đạo cực cảnh đại la thiên cái tòa thiên địa hắn mở này cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hư không trở nên so với lúc trước càng thêm chắc chắn không gian càng thêm bao la Giấy núi tuấn tú nước sông thanh tịnh Đại dương minh mông sóng xanh, ngôi sao cũng trở nên so với lúc trước càng thêm sáng ngời. Khắp nơi thánh địa, khắp nơi thần sơn, thiên địa linh khí càng thêm giàu có. Tiên giới tiên quang tiên khí từ trong tiên giới hàng giàu rơi xuống. Chảy vào đại la thiên, thoải mái phiến thiên địa này. Càng làm cho Đại La Thiên như là một mảnh tiên cảnh. Thiên hậu nương nương thi hiên vi sớm đã xuất lính tam giới rất nhiều thần đế. Thần Hoàng. Ma đế. Ma Hoàng cùng thiên đình văn võ bá quan ở Đại La Thiên huyền Thiên Kim khuyết chờ đón. Chư đế. Chư Hoàng lại từng người xuất lính quần thần dưới chứng của mình. Thanh thế to lớn. Đem sang Nam đón vào huyện Thiên Kim Khuyết. Nhập chủ lăng tiêu bảo điện. Chư thần chư đế chư hoàng chúc mừng. Đại đế năm đại vũ trụ khác cũng từng người phái tới xứ giả chúc mừng. Huyện Thiên Kim Khuyết một mảnh vui mừng. Vui vẻ hòa thuận. Bề hạ hằng phục thiên đạo. Khống chế thiên tán hoa cái. Phải chăng bọn ta đều đã có hy vọng thành tiên. Nguyên ma thánh mấu ánh mắt chớp động. Mở miệng nói. Giang Nam gật đầu. Cười nói. Chư thần chư đế chư hoàng đại hỷ. Thần ti. hừ, U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhảy ra. Ôm sòm nói. Giang Nam tức cười. Cười nói. Thần T, hơn U, V, Quy, Quy, U, yêu vương dùng mình một cái, sám xịt đứng trở về. Những người khác không khỏi thất vọng. Tiên lộ đã thông. Nhưng ai có thể thừa nhận được sang Nam cùng Thiên tán hoa cách một kích chi lực? Chư quân. Chấm khống chế thiên đạo. Có thể vì chư quân mở ra thuận tiện chi môn chờ giúp hoàng đạo của chư quân khiêu thoát thiên đạo. Chứng đạo phi tiên. Giang Nam nhìn chung quanh một vòng. Đem thần sắc của chư hoàng chư đế thu nhập đáy mắt nói. Tam giới chư đế chư hoàng tinh thần chấn động. Hảo thiếu quân thi lễ nói. Tiên đạo thành tựu liền có thể đưa tới tiên giới gia trì. Đúng là như thế. Giang Nam cười nói. Chư đế chư hoàng từng người nhẹ nhàng thở ra. Tuy tiên đạo khó có thể thành tựu. Nhưng dù sao đã có hy vọng. Thịnh hội qua đi. Chư thần tán đi. Rất nhiều thần nữ tụ tổ tụng Giang Nam cùng Thi Hiên Vi đi vào hậu cung. Thi Hiên Vi phất tay. Khiến thần nữ lui ra. Cười hỏi. Đương nhiên không chỉ hai con đường này, còn có một con đường, là trấn ngục giới bia. Thông qua trấn ngục giới bia, chư hoàng chư đế có thể nhập cư trái phép đến tiên giới. Giang Nam Vịnh nàng ngồi xuống, cười nói, ta cũng có tư tấm, ta sớm muộn gì cũng thành tiên mà đi. Cũng muốn ở trong tiên giới kiến tạo thế lực của mình. Há có thể vì người khác làm mai mối. Thi hiền vi đồng ý nói. Đã đến tiên giới. Ta cũng phải làm vương. Vì tam giới tranh thủ lợi ích. Không đến mức bị mạch nước ngầm tiên giới đem tam giới quật ngã. 36 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 1992. Tự bà Thiên. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz sang Nam khẽ vuốt bụng của nàng. Cười nói, Thi hiên Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng. Trong nội tâm Giang Nam kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thiếp thân những năm này thường xuyên cảm giác được có đại hung hiểm. Mỗi lần đi vào giấc mộng, liền chứng kiến huyết quang ngập trời, vô số thần ma ở trong huyết quang rải rao. Vẫn lạ, Thi Hiên Vi lo lắng nói, bệ hạ thái tử chúng ta đến thế gian có thể gặp nạn hay không? Hằng đại nạn cho thái tử của chấm. Giang Nam tức cười, cười nói. Ai có thể? Ai dám? Ngươi không cần lo lắng. Ta đến suy tính một chút. Nhìn xem rốt cuộc là ma đầu gì dây dưa trong mơ của ngươi. Hắn xích bằng ngồi ở trong hư không. Nguyên thủy đại đảo diễn biến vũ trụ càn khôn. Ở trong đại đảo hiện ra tam giới 28 chư thiên. Hơn 2 vạn thế giới. Thậm chí còn có một đảo thiên tán hoa cây tư ảnh. Vô số sinh linh tư ảnh hiện hiện. Thậm chí ngay cả chư thần chư đế chư hoàng vư ảnh cũng hết thầy hiện hiện. Như là tồn tại chân thật. Bên trong đại đảo thời gian cực nhanh tam giới đại thế bắt đầu vận chuyển. Hắn là dùng thiên đảo vận hành. Vạn vật chúng sinh quý tích. Đến suy diễn tương lai các loại khả năng. Suy diễn tương lai. Tính toán căn nguyên tạo thành thiên hậu nương nương gặp áp mộng. Đây đã là tiên gia thủ đoạn. Tuy Giang Nam không phải tiên nhân. Nhưng hắn đã có thể thi triển ra tiên gia thủ đoạn. Sự thành tựu của hắn. Đã không phải là cảnh giới đơn thuần có khả năng cân nhắc. Từ xưa đến nay. Bát đại vũ trụ thậm chí tiên giới đại thiên thời không Thế hệ tài trí thông thiên Thế hệ tư chất thông thiên Nhiều vô số kể Người có thể luyện thành một đảo thần luôn Một tòa đảo đài Một tòa thần phủ Nhất trọng thiên cung Nhất trọng thiên đình Chỉ có hắn một người mà thôi Có thể khống chế một trăm thiên đạo xây dựng thiên đạo trí bảo cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể chế tạo ra thánh địa cùng loại như vòng tiên đài. Có thể cho người ở bên trong dấu chân của hắn lưu lại tiên quang. Kinh nghiệm cả đời lại cả đời luôn hồi. Suy diễn con đường của mình. Kinh nghiệm vô số khả năng. Hắn có thể cải biến thời gian trôi qua, thay trời đổi đất, hắn không phải tiên nhân, nhưng hơn hẳn tiên nhân. Thời gian tam giới bên trong nguyên thủy đại đạo lưu chuyển, bắt đầu suy diễn tương lai. Tam giới bên trong đại đạo, tất cả sinh linh đều có được quý tích đặc biệt. Quý tích giao thoa, liền có vô số loại khả năng. Giang Nam đúng là suy diễn vô số loại khả năng này. Do đó đi quan sát căn nguyên tạo thành thi hiên vi gặp áp mộng. Điều này cần trí tuệ vô biên. Cần đem tam giới triệt để khống chế. Cần đem tất cả sinh linh bên trong tam giới. Sự kiện làm rõ. Tính toán tiền căn hậu quả. Mới có thể suy diễn ra tương lai có khả năng xảy ra Nhưng mà chỉ là có khả năng mà thôi Cũng may hôm nay Giang Nam đã khống chế tam giới thiên đạo Chí bảo suy diễn thiên cơ với hắn mà nói cũng không phiền toái Ở bên trong nguyên thủy đại đạo diễn biến thành tam giới Thi hiên vi sinh nở Thái tử đến thế gian Chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc thái tử. Muôn hình vạn trạng Hết thầy không có gì chẳng. Đột nhiên. Chuyện tình cổ quái đã xảy ra. Sang nam chứng kiến. Tam giới bên trong nguyên thủy đại đảo đột nhiên hiện ra xương mù trùng trùng điệp điệp. Đem tam giới bao phủ. Biến thành hốn đồn. Bao la mờ mịt một mảnh. Phân không rõ tam giới, phân không rõ chúng sinh. Sạc to e tê sạc to e tê. Nguyên thủy đại đạo vậy mà phát ra tiếng vang khô khan vô cùng, sinh sinh đánh gãy con đường suy diễn. Giang Nam nhíu mày, lần nữa suy diễn, kết quả vẫn sống nhau, suy tính không ra tương lai các loại khả năng. Chẳng lẽ có người giấu kín thiên cơ? Không có khả năng coi như là tiên nhân đến, cũng mơ tưởng ở trước mặt ta giấu kín thiên cơ. Thiên tán hoa cái trợ giúp chấm một tay. Hắn thanh quát một tiếng điều động uy năng thiên tán hoa cái đến suy diễn tương lai. Uy lực của thiên tán hoa cái kinh người hạng gì... Hơn nữa pháp lực của Giang Nam còn muốn siêu Việt thiên tán hoa cái. Cổ năng lượng vô biên này dung làm một thể. Để cho hốn đồn bên trong nguyên thủy đại đảo tán đi. Tràng diện thái tử đến thế gian hiện ra. Chư thần chư đế chư hoàng chúc phúc thái tử. Đầy trời thần quang gia trì thái tử. Thiên đảo tẩy lễ. Vì thái tử gia trì. Mà vào lúc này, tam giới bên trong nguyên thủy đại đạo lần nữa bao phủ xương mù trùng trùng điệp điệp. Hóa thành hốn đồn bao la mờ mịt. Thấy không rõ xu thế tương lai. Cổ quái, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Dùng thực lực của ta, tiên nhân cũng xấu kín không được tam giới thiên cơ. Trừ khi là chân tiên tiên vương cường giả bực này mới có thể ngay cả ta cũng che mắt. Giang Nam nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, hướng Thi Hiên Vi nói. Thi Hiên Vi cũng chứng kiến tình hình hắn suy diễn tương lai, trong lòng lo lắng càng sâu. Ôn Nhu nói. Giang Nam Ôn Nhu nhìn xem nàng, cười nói. Ví dụ như Phật giới Phật Hoàng Ví dụ như thiên giới Ngọc Hoàng Còn có cao nhân hốn đồn giới Thậm chí nói không chừng trong tam giới ta cũng có nhân tài Ta đi tìm bọn hắn Vì con của chúng ta tính toán tương lai thoáng một phát ngươi chờ tin lành là đủ Thi hiền vi miễn cưỡng khắc chế bất an trong lòng nhu thuận gật đầu đồng ý Giang Nam truyền lệnh tam giới quảng tuyển thế hệ có thể suy diễn thiên cơ Vì thái tử tính toán tương lai Lập tức có vô số thần ma tinh thông thiên cơ ứng chiếu đến đây Thậm chí ngay cả thiếu hư Hảo thiếu quân tồn tại bực này cũng bị kinh động Tự mình đến huyền thiên kim khuyết Thi triển suy tính đại pháp của mình Chỉ là mặc dù tam giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, Cũng không có người có thể tính ra tương lai thái tử. cứng ép tính toán, Không ít người lọt vào thiên cơ cắn trả, Nguyên một đám từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Những người này còn không bằng ta. Giang Nam có chút thất vọng. Tự mình khởi hành. Ly khai tam giới. Ít ngày sau. Hắn liền tới thiên giới. Thiên giới Ngọc Hoàng hỏi ý. Vội vàng ngênh tiếp. Cười nói. Giang Nam đem mình khó xử mơ hồ nói một lần. chân Thành nói. Ba mươi bảy đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 1993. Tựa Bà Thiên. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz ngọc hoàng trầm ngâm một lát, cười nói: "Còn có Tịch Thiên Vương chính là bảy đại vũ trụ chứng đế chi nhân, ở phía trên thiên cơ cũng có chỗ độc đáo." Ngọc Hoàng sai người mời hai người đến. Tịch Thiên Vương tự nhiên là Tịch Ô Tỉnh, mà Ngọc Hoàng thái tử là Thiên Cơ Tú Sĩ đều là người quen của Giang Nam, cùng Giang Nam tương kiến, lập tức thống soái thiên giới thiên cơ doanh đi tam giới. Giang Nam từ biệt Ngọc Hoàng, đã đến Đại Tây Thiên Phật giới. Tam Đức Phật tổ cuốn quít xuất lính mấy Phật hoàng tới đón. Bọn người bảo Nhật Vương Phật tổ bị Giang Nam làm sợ, không dám lãnh đảm. Ăn cần tiếp đãi. Giang Nam nói rõ ý đồ đến. Diệu quang Phật tổ ha ha cười nói. Bệ hạ cũng có thời điểm cầu Phật giới sao. Trong mắt Giang Nam hiện lên một vòng tàn khốc. Cái chán Diệu quang Phật tổ toát ra mồ hôi lạnh. Tam Đức Phật tổ vội vàng cười nói. Giang Nam gật đầu nói. Làm phiền đảo hữu rồi. Hắn đi vào yêu giới thanh liên thế giới. Hoàng tổ may mắn còn sống sót của yêu giới như lâm đại địch. Lôi tổ quát. Hôm nay ngươi tới là vì muốn chiếm đoạt yêu giới ta sao? Nói cho ngươi biết. Yêu giới ta có rất nhiều thế hệ không sợ chết. Sẽ cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Không cho ngươi thực hiện được. Duy chỉ có tiên thiên yêu đế nhầm tiên thiên thần thái tự nhiên cười nói. Đế huyền bệ hạ đến cần làm chuyện gì? Giang Nam cười nói. Có chỗ cầu yêu giới chư vị đảo hữu. Bọn người lôi tổ nhẹ nhàng thở ra. Chàng diện Giang Nam cùng thiên tán hoa cái tranh chấp. Bọn hắn cũng xem ở trong mắt. Biết rõ Giang Nam khủng bố. Nếu như hắn thật là đến diệt yêu giới. Như vậy ngoại trừ tiên giới câu trần tiên vương đánh xuống tiên chỉ. Chỉ sợ không người có thể ngăn trở hắn. Đế huyền bệ hạ yên tâm. Yêu giới tiên thiên ta tính toán tài tình cũng không kém Phật giới xá lợi thiên. Lần này đi tất nhiên có thể mã đáo thành công. Giang Nam thỉnh đồng yêu giới cường giả. Lập tức đi vào hốn đồn giới. Cùng hốn đồn giới tiên thiên đại đế thất diệp nói rõ ý đồ đến. Ánh mắt thất diệp trước động. Cười nói. Giang Nam đối với hốn đồn giới kỳ vọng lớn nhất. Dù sao sinh linh bên trong hốn đồn giới đều là tiên thiên thần ma trời sinh đất nuôi. thọ nguyên vô cùng vô tận. Có thể nói là vô sinh vô tử. Ở trước khi tam giới hình thành. Hốn độn giới là vũ trụ thực lực mạnh nhất trong bảy đại vũ trụ. Tại đây sinh tồn lão ngoan đồng. So với chư thiên vạn giới còn nhiều hơn. Trong đó thật sự có khả năng có thế hệ giấu thủ đoạn thông thiên. Bởi vì hốn đồn giới nhân khẩu thư thớt. Cho nên không hứng thú với khai cương thác thổ, không có bao nhiêu tính xâm lược. Lúc này tiên thiên đại đế sai người mời đến mấy tồn tại cổ xưa của hốn độn giới. Bất quá bao lâu? Giang Nam rốt cuộc chứng kiến mấy cái lão ngoan đồng này. Trong lòng không khỏi chấn động. Trên người mấy tôn tiên thiên thần ma này tản mát ra vô tận tang thương. Chỉ sợ đã trải qua vài tỷ năm tuế nguyệt. Khá lắm. Mấy tồn tại này. So với tiên nhân tuyệt đối không kém. Thậm chí có thể so với đạo vương. Đô thiên tồn tại bực này. Nhất lão vị tồn tại kia. Trên người còn có khí tức khai thiên tích địa mới bắt đầu. Đó là sư vị của bản sơ đại đạo. Chẳng lẽ là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu sống đến bây giờ? Nội tình hỗn độn giới quá sâu. Giang Nam cùng mấy vị tồn tại cổ xưa này chào hỏi. Mấy vị tồn tại cổ xưa này cũng không dám lãnh đảm. Đế huyền chính là đương kim trên đời đệ nhất nhân. Tuy tuổi trẻ, nhưng mà chàng diện cùng thiên tán hoa cái tranh chấp ngay cả bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Giang Nam nói rõ ý đồ đến, khẩn cầu mấy vị tồn tại này hỗ trợ suy diễn thiên cơ. Nhìn xem phải chăng có ma đầu quấy phá. Trong đó một tồn tại cổ xưa nghe vậy, cau mày nói. Trong nội tâm Giang Nam trầm xuống. Tiên thiên thần ma xưa nhất kia gật đầu nói. Sự tình bệ hạ làm không được, mấy người chúng ta cũng làm không được. Bất quá lão hủ từng ở dưới gặp được một người. An hiểu suy tính. Làm cho lão hủ cũng sợ hãi thán phục không thôi. Cho rằng thiên nhân. Chỉ sợ chỉ có người này có thể giải quyết chuyện làm đế huyền bệ hạ phức tạp. Giang Nam tinh thần chấn động cười nói. Kính xin chỉ giáo, ta là ở 360 triệu năm trước du lịch rượu giới, gặp được người này. Giang Nam nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Chỉ nghe tôn tiên thiên thần ma xưa nhất kia tiếp tục nói, Cách bà điên này không thuộc người, không phải ruột không phải tiên, không phải thần. Không phải là tiên thiên thần ma. Cũng không phải hốn đồn cổ thần. Không biết như thế nào liền trường sinh bất diệt. Lão hủ ở lúc kia cũng đã là tiên trong thần. Đi tính toán nền móng của nàng. Lại cái gì cũng suy tính không ra. Ngược lại bị nàng đem nền móng của ta coi không còn một mảnh. Giang Nam Kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết. Người này là một giọt máu tươi từ tiên giới rơi vào ruộng giới biến thành. Là trong giọt máu tươi kia sinh ra đời sinh linh. Một đôi tuổi nhãn. Có thể khám phá cổ kim. Nghe nói dù đế bắc đô tuyển sở dĩ có thể chứng đạo thành tiên. Là được cây bà điên này tính ra chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới có đại chiến để cho hắn sớm chuẩn bị kiếm chỗ tốt. Bệ hạ đi tìm người này còn hơn chúng ta vô số lần. Giang Nam Tạ ơn, lập tức tiến về ruộng giới. Ở chỗ sâu trong ruộng giới Thiên Đình. Ruộng Đế Bắc Đô tuyển đột nhiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Nghe được một tiếng triệu hoán. Vội vàng đứng dậy. Đi vào một chỗ cung khuyết bí ẩn nhất của rượu giới thiên đình nói. 38 đế tôn. Tiếu Đông Phong. chương 1994. Ma đầu cùng Ma Vương. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz chỉ thấy một vị lão phổ còng xuống thân thể nhỏ gầy. Tay trụ quài trưởng. Có chút kinh hoàng nói. Ta đã tính ra chỉ cần ta tới tam giới rồi, liền không cách nào trở về, không biết sống chết. Người ngăn cản hắn. Không xong, đế huyền đã đến. Cái thằng này đi thật nhanh. Trong nội tâm bắt đô tuyện cả kinh. ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Nam đạp phá ruộng giới thời không một bước tầm đó liền tới chỗ sâu nhất của ruộng giới thiên đình trùng trùng điệp điệp hằng lâm đến trước người hai người bọn họ đạo hữu giang nam liếc ruộng bà thiên thu hồi ánh mắt hướng bắc đô tuyền chào hỏi tuyệt đế bắc đô tuyển hoàn lễ cười nói đế huyền đạo hữu vì sao không mời mà tới giang nam lại liếc ruộng bà thiên cười nói Tuyệt bà thiên hừ một tiếng. Quải trượng dừng một chút nói. bắc đô tuyển vẫn còn do dự muốn ngăn trở Giang Nam mang đi Tuyệt bà thiên hay không? Nghe vậy trong lòng nghiêm nhị. Tuyệt bà thiên hướng Giang Nam nói. Giang Nam tức cười, cười nói. Ta như thế nào sẽ giết ngươi? Thân thể Tuyệt bà thiên càng thêm còng xuống. Thầm nói. Tử đế bắt đô tuyển ho khan một tiếng, nói khẽ, ta theo dự bà cùng đi. Tử bà thiên cười khanh khách nói, nếu đế huyền thật sự quyết định giết ta, ngươi có thể đo nổi sao? Ngươi cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, bắt đô bệ hạ, ngươi vẫn là ở tại chỗ này à. Đế huyền bệ hạ, chúng ta đi thôi. Lão thân chỉ có tự mình gặp nương nương cùng thái tử trong bụng nương nương một lần. Mới có thể biết mệnh số. Tựa đế bắc đô tuyển nhíu mày. Đưa mắt nhìn sang nam mang theo dựa bà thiên rời đi. Thầm nghĩ. Nếu đế huyền thật sự giết nàng. Mặc dù ta liều chết chiến một trận cũng phải vì nàng báo thù. Đại la thiên huyền thiên kim khuyết. Ở trong thiên đình Giang Nam cơ hổ đem yêu giới Thiên giới Phật giới các thần mạnh nhất vũ trụ Giỏi về suy tính Hết thầy tụ tập ở đây Thiên cơ tú sĩ Tịch ứng tỉnh xuất lính thiên cơ doanh diễn toán thiên cơ Tam Đức Phật tổ xuất lính Phật giới Mấy Phật Hoàng tế lên xá lời thiên Lại có yêu giới tiên thiên yêu đế xuất lính yêu giới hoàng tổ yêu đế tạo thành tiên thiên tính toán đại trận hốn đồn giới tiên thiên đại đế cũng dẫn đầu mấy vị lão ngoan đồng hốn đồn giới đến đây từng người thi triển thôi toán chi thuật tam giới cũng có không thiếu hoàng đạo cường giả từng người suy diễn thiên hậu nương nương Ta cần một giọt máu huyết của nương nương mới có thể thi triển tiên thiên tính toán. Tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên đột nhiên lên tiếng nói. Thi hiên vi khẽ nhíu mày. Tam Đức Phật Tổ ha ha cười nói. Ngũ Vân Hoàng Tổ cười lạnh nói. Diệu Quang Phật Tổ ánh mắt chớp đồng. Cười nói. Ngũ Vân. Lôi tổ các yêu giới hoàng tổ há chịu phục hắn Lúc này liền ứng chiến Lại vào lúc này Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm âm trầm truyền đến nói Chư vị thần hoàng không khỏi giận dữ Nhao nhao theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy Giang Nam mang theo một lão thái bà lưng gù đi tới Đuổi tới ở trong thiên đình Lão thái bà kia trống quải trưởng. Tóc tai bù sụp. Quanh thân tràn ngập âm khí. Như là bà điên. Đã đến ở trong thiên đình. Lão thái bà này dừng quải trưởng một chút. Cười khanh khách nói. Chờ chết sao? Chư vị thần hoàng không khỏi giận dữ. Mấy lão ngoan đồng hốn đồn giới thấy thí từng người hướng giang nam thi lễ cười nói giang nam hoàn lễ nói làm phiền mấy vị đạo hữu rồi không dám tiên thiên đại đế thất diệp xuất lính mấy lão ngoan đồng rời đi hỗn độn dưới lão quái vật biết rõ ruột bà thiên lời hại tự nhận không bằng nhưng thần hoàng vũ trụ khác chưa hẳn chịu phục lão thái bà này Lôi tổ cười lạnh nói, bảo nhật vương Phật tổ ha ha cười nói, ngươi là người ruộng giới A, ruộng giới tính toán không được, không có nhân vật nổi tiếng gì. Ngươi học chính là yêu giới tiên thiên tính toán, hay là Phật giới xá lợi thiên, hay là thiên giới thiên cơ toán. Cả khuôn mặt của ruộng bà thiên đều bao phủ ở dưới tóc. Người khanh khách nói Vậy ngươi còn dám để cho chúng ta lăn Tuyệt bà thiên vũ ám nói Bà bà ta cho các ngươi lăn Cũng là vì tốt cho các ngươi tránh cho các ngươi bị chết oan Lão thân từ trong kẽ sang gãy ra một căn rau hẻ Cũng so với các ngươi lớn tuổi hơn Lôi tổ bảo nhật vương Phật tổ giận không kiềm được Tuyệt bà thiên cười khanh khách nói Không tin, nàng đẩy ra tóc che mặt, lộ ra một khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Trên mặt hiện đầy thi ban, hé miệng, trong mồm lưa thưa lòng loạt mấy khỏa lão răng. Cười hắc hắc nói, một trăm triệu ba ngàn vạn năm trước, tuyệt tiên hoa thanh niên vẫn là một tiểu nha đầu kéo lấy nước mũi thỉnh lão thân ăn một chén rau hẹ nhân bánh sủi cảo căn rau hẹ này liền là nhân bánh sủi cảo năm đó căn rau hẹ này niên kỷ so với các ngươi còn lớn hơn lão thân ăn một chén sủi cảo của nàng cảm thấy thua thiệt nàng lúc này mới vì nàng chỉ điểm mệnh số cho nàng rốt cuộc trở thành phiền giới phiền đế hơn nữa tu thành ruột tiên các ngươi nếu không tin có thể đi tiên giới hỏi hoa thanh niên tiểu nha đầu kia một câu nhìn xem lão thân nói dối hay là nói thật Chư hoàng tức muốn chết ba mươi chín đế tôn tiểu đông phòng. chương một chín trăm chín mươi lăm ma đầu cùng ma vương hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz miệng đầy hồ củi. Ai có thể đi tiên giới được? Lão Thái bà, cứ ra tay. Hôm nay chúng ta với ngươi hoa tay múa chân. Một lần tính toán, nếu ai thua, người đó liền cúp ra huyền thiên kim khuyết. Từ bà thiên cười khanh khách nói, xem mạng của các ngươi ra sao. Lôi tổ cười lạnh không thôi Lặng lẽ vì mình suy tính mệnh số thoáng một phát Sắc mặt không khỏi kịch biến Bên cạnh trường tang hoàng tổ thấy sắc mặt của hắn thay đổi Vội vàng suy tính số mệnh của mình Sắc mặt lập tức trắng bệch Bọn người khác thấy thế Nhao nhao suy tính tương lai của mình Nguyên một đám sắc mặt kịch biến Thất thanh nói Ta như thế nào trong lúc đó vận rủi trước mắt, có dấu hiệu tử vong vẫn lạc. Thanh âm của rượu bà thiên như là rượu khóc. Cười nói. Cách tiểu rượu mặt ngựa kia, ngươi ly khai thiên đình, lại đi tính toán mạng của ngươi. Tiểu rượu mặt ngựa trong miệng nàng nói đúng là yêu giới Phật giới diệu quang Phật tổ. Diệu quang Phật tổ sắc mặt trầm xuống hư lạnh một tiếng lách mình bay ra huyện Thiên Kim Khuyết sau đó suy tính mạng của mình trong nội tâm kinh ngạc Thất Thanh nói ly khai huyện Thiên Kim Khuyết vẫn là hiện ra liền biến mất rồi rất nhiều thần hoàng khác nhau nhau bay ra huyện Thiên Kim Khuyết từng người suy tính mệnh số cũng ghinh ngạ không thôi đều cút đi, Bà bà ta tâm địa thiện lương, muốn cứu các ngươi một mạng mà thôi, các ngươi còn hết lần này tới lần khác không lính tình. tuyệt bà thiên quay đầu nhìn về phía Giang Nam. Cười nói, Giang Nam gật đầu. Chắp tay nói, linh đạo sư huyên thay ta khoản đãi chư vị đảo hữu. Bề hạ khách khí. Tất cả đại vũ trụ rất nhiều thần hoàng nhao nhau hoàn lễ. Linh đạo thần đế dẫn sát bọn hắn đi thiên đình khắc khoản đại. Giang Nam đưa tay. Thiên tán hoa cây rủ xuống đảo đạo thiên đạo Phong ấm huyền thiên kim khuyết nói. Tuyệt bà thiên đẩy ra cái chán. Thi hiên vi nhìn nhìn khuôn mặt của nàng. Càng xem càng cảm thấy đáng sợ. Tụi bà thiên cười nói, thi hiên vi ôn nhu nói, bà bà yên tâm, có bể hạ ở đây, không người có thể làm bị thương ngươi. Lão thân sợ đúng là hắn. Tụi bà thiên nói thầm một tiếng, cái chán đột nhiên chậm rãi vỡ ra, lộ ra một ánh mắt huyết đầm điệp. Ánh mắt kia không có hát bạc nhị sắc, chỉ có một giọt huyết châu chậm rãi nhấp nhô nói chỉ là thúc dục huyết nhãn lão thân cũng là nguyên khí tổn hao nhiều cái huyết nhãn này lại thúc dục ba lượt. lão thân cũng muốn thân tử đạo tiêu nếu là nhân vật tầm thường lão thân một mắt nhìn đi liền biết rõ mệnh xấu của hắn nhưng mà mệnh xấu của thái tử điện hạ Liên cần thúc dục huyết nhãn rồi. Giang Nam yên lặng gật đầu, mở miệng nói, "Kính xin đạo hữu tương trợ." Dụ bà Thiên Mi tâm huyết nhãn từ từ chuyển động. Nhìn về phía bụng dưới của Thi Hiên Vi, chỉ thấy trong huyết nhãn kia đột nhiên tách ra tầng tầng lớp lớp tiên quang. Gương mặt của Dụ bà Thiên mới vừa rồi còn có chút khủng bố, Bị tiên quang này chiếu diệu. Lập tức trở nên thần thánh trang nghiêm. Rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận xấu xí gì. Loại phương thức suy tính mệnh số này Giang Nam chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mặc dù là hắn. Cũng cảm giác được hỏa huyết nhãn này của dù bà thiên không phải chuyện đùa. Tích chứa một loại năng lượng không cách nào tưởng tượng. Ta nhìn thấy rồi. Thấy được. Thần đảo tàn lụi, Thấy được biển máu minh mông. Thấy được tất cả thần đều chết hết. Tuyệt bà thiên đột nhiên phát ra thanh âm. Làm cho người sờn hết cả gai ốp. Ở trong huyền thiên kim khuyết quanh quẩn. Hắn sẽ đà đảo thời đại của ngươi. Hắn sẽ đem thần chiều ngươi kiến tạo. Hết thầy nhổ. Hết thầy hủy diệt. Hắn sẽ đem thần chiều ngươi vất vất vả và thành lập Hết thảy mai táng. Ta nhìn thấy máu và lửa. Thấy được tương lai. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tìm không được bất luận thần ma gì. Chỉ có tiên nhân. Ô ô thế gian này chỉ còn lại có ngươi. Chỉ còn lại có ngươi một thần cuối cùng này. Thái tử của ngươi. Hắn sẽ trung kết thần đạo Hắn là đại ma đầu để cho thiên hậu nương nương gặp ác mộng không ngừng nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp Thanh âm của ruột bà thiên ở trong huyện thiên kim khuyết quanh quẩn Thanh âm âm trầm để cho giang nam cùng thi hiên vi cũng không khỏi lông tóc dựng đứng Thi hiên vi ngây người Thất thanh nói Hai con ngươi của rượu bà thiên trở nên trắng bịch, chỉ còn lại có mi tâm huyết nhãn phi tốc chuyển động. ngẩng đầu nhìn hướng thi hiên vi, cười khanh khách nói, hắn là đại ma đầu hủy diệt tam giới thần đạo, hủy diệt vũ trụ khác, thậm chí tiên giới đại thiên thời không thần đạo. Thiên đạo những vũ trụ thời không này sở dĩ sẽ trưởng sinh tiên thể. Đúng là cảm ứng được Đại Ma Đầu hủy diệt thần đạo suốt thế. Mới chế tạo tiên thể ứng kiếp. Diệt trừ Đại Ma Đầu. Giữ xin thần đạo. Không chỉ có như thế. Lão thân còn chứng kiến tiên nhân hạ giới. Vì thần đạo làm chống lại cuối cùng. Diệt trừ Đại Ma Đầu. Nàng ngẩn đầu dùng con mắt trắng bệt cùng mi tâm huyết nhắn nhìn sang nam. Thân thể càng thấp bé. Cười quái gì nói. Ngươi sáng lập cơ nghiệp hết thầy hủy dưới chân của hắn. Sau lưng của hắn. Còn có một bóng mờ cực lớn. Thần chiều của ngươi. Sắp bị ma đầu thái tử cùng bóng mờ sau lưng của hắn bao phủ triệt để tan thành mây khói. Trong nội tâm Giang Nam ầm ầm, sắc mặt thi hiên vi tái nhợt, thân thể mềm mại lung la lung lay. Bị tin tức này khiếp sợ cơ hồ đứng không vững thân hình. Trong huyền thiên kim khuyết hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, lẩm bẩm nói: "Chấm một mực suy nghĩ" Đến cùng là dạng ma đầu gì có thể phá hủy thần đạo. Chưa từng nghĩ kết quả lại có thể là con của ta. Cách thanh âm này càng ngày càng to. Giang Nam cất tiếng cười to. Chấn động càng khôn. Tốt, tốt. Không hổ là con của ta. 40 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1996. Ma đầu cùng ma vương. Ba. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hắn tiếng cười vui mừng Phản phất không có chút nộ khí nào Ngược lại rất là vui vẻ Tuyệt bà thiên cười khanh khách nói Đế huyền con của ngươi sẽ đả đảo ngươi thống trị Thì tính sao Giang nam chắp hai tay sau lưng Mỉm cười nói Nếu thái tử thật sự có thể làm ra sự tình hủy diệt thần đạo Vậy hãy để cho hắn hủy Bệ hạ Thi hiên vi dung giọng nói Không sao Giang nam sắc mặt ôn nhộp Cười nói Nhi tử của chấm Thủy Trung là nhi tử của chấm Ngươi không cần phải lo sự tình lắng phụ tử tương tàn Về phần rượu bà thiên đảo hữu Tuyệt bà thiên cười khanh khách nói, đế huyền, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Giang Nam lắc đầu, lạnh nhạt nói, đảo hữu, ngươi tính toán sai rồi, muốn diệt khẩu ngươi, không phải chấm. Tuyệt bà thiên trong lòng giật mình, nhìn về phía thi hiên vi. Thất thanh nói, đúng rồi, thiên hậu nương nương muốn che giấu tin tức. Đề phòng tin tức để lộ. Chỉ có xếp chết lão thân. Khó trách lão thân hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy có đại hung hiện ra. Nguyên lai không phải ứng ở trên người đế huyền bệ hạ. Mà là thiên hậu nương nương. Thi hiên vi im lặng. Giang nam đột nhiên cười nói. Thanh âm của thi hiên vi có chút run rẩy bệ hạ. Nếu tin tức để lộ tiên giới nhúc tay Thái tử vừa xuất thế Ba nghìn tiên thể Giáng sinh liền lừa không được tiên giới Giang Nam hít vào một hơi thật dài nói Tiên giới tất nhiên sẽ can thiệp Đây là sự tình tránh không khỏi Tựa bà thiên Chấm sẽ không giết ngươi Nương nương cũng sẽ không giết ngươi Sau này ngươi ở lại thiên đình Đợi cho thái tử xuất thí Ngươi liền có thể tự do Tử bà thiên ngơ ngác nhìn xem hắn Mi tâm huyết nhắn như trước chưa từng biến mất Mà là đi xem mệnh số Giang Nam Đột nhiên thân hình run dậy Lộ ra vẻ hoảng sợ Kinh thanh nói Đại ma vương sau lưng ma đầu Giang Nam tức cười Cười nói, ngươi đã vận dụng hai lần huyết nhãn lại vận dụng một lần mà nói, ngươi liền muốn chết rồi. Đạo hữu thành thành thật thật đứng ở trong thiên đình của chấm A. Trong đầu giữa bà thiên âm ầm hoảng sợ nhìn xem giang nam, lại sợ sợ nhìn về phía bụng dưới của thi hiên vi. Lại vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên truyền vào huyện thiên kim khuyết. Cất cao giọng nói. Ánh mắt sang Nam chớp động. Nhìn về phía rượu bà thiên. Mỉm cười nói. Rượu bà thiên đè xuống khiếp sợ trong lòng. Mi tâm huyết nhãn biến mất. Hai đôi mắt cũng khôi phục như thường. Cười khanh khách nói. Không lo lắng. Giang Nam nói khẽ ngươi nếu nói cho Bắc đô đạo hữu chấm sẽ giết hắn tin tức tự nhiên sẽ không để lộ. Tuyệt bà Thiên dùng mình một cái, ngoan ngoãn cùng hắn đi gặp Duyệt đế Bắc đô Tuyền. Bắc đô Tuyền thấy nàng không việc gì, cùng Giang Nam lẫn nhau hàn huyên hai câu. Giang Nam cười nói. Tuyệt đế Bắc đô Tuyền nhìn về phía Duyệt bà Thiên. Tựa bà thiên bất đắc dĩ. Chỉ phải gật đầu nói. Bác đô tuyển ánh mắt chớp đồng cười nói. Đã như vậy bác đô cáo từ Giang Nam cùng tựa bà thiên đứng dậy đưa tiến. Tựa bà thiên mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhất vẫn là nhìn xuống không nói. Đạo hữu. Ta cũng không phải là người tuyệt tình Nói sẽ không động tới ngươi. Liền sẽ không động tới ngươi. Ngươi đại khái có thể yên tâm. Giang Nam liếc nhìn nàng một cái cười nói. tuyệt bà thiên thở dài nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ thân bài danh liệt. Ngươi muốn chấm dứt nhi tử của mình. Đến vãn hồi trận chư thần hoàng hôn hiếp này sao. Giang Nam lạnh nhạt nói. Chấm cả đời này chưa bao giờ thỏa hiệp qua Lúc trước sẽ không Hiện tại sẽ không Tương lai cũng sẽ không Húng chi giết nhi tử của mình Muốn giết nhi tử của chấm Trước qua cửa ải của chấm này Tuyệt bà thiên Ngươi có thể suy diễn số trời Có thể nhìn ra được Chấm sắp sửa làm cái gì hay không Tuyệt bà thiên lắc đầu Thở dài nói Nhưng đôi mắt này của lão thân lại nhìn không thấu bệ hạ. Nhất định phải vận dụng huyết nhãn mới có thể nhìn ra bệ hạ bước tiếp theo là đi như thế nào. Bất quá, lão thân như thế nào sẽ vì suy ra cách nghĩ của bệ hạ mà hao phí sinh cơ cuối cùng của lão thân. Giang Nam cười ha ha nói. Như vậy ngươi nhìn chấm đến cùng ý định làm cái gì? Hắn đem ruột bà Thiên ở lại huyện Thiên Kim Khuyết. Đi gặp Thi Hiên Vi. Thi Hiên Vi như trước có chút hoang mang lo sợ. Thấy hắn đến. Trần chờ một lát nói. Vẫn là không muốn đứa bé này rồi. Nếu tiên giới biết rõ thái tử của chúng ta là ma đầu nhất lên chư thần hoàng hôn kiếp nhất định sẽ. Tiên giới. Giang Nam cười lạnh một tiếng. Thanh âm tức giận. Tiên giới chút ít cử đầu kia. Sở dĩ nhúc tay. Không phải là vì tiêu diệt đại ma đầu. Mà là vì mình cướp lấy lợi ích mà thôi. 41 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 1997, Thánh Thiên Tử đến Thế Gian. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện thi hiên vi dung giọng nói. Tiên giới cử đầu, Giang Nam hử lạnh một tiếng nói. ngươi yên tâm, ta đã có mười phần nắm chắc, sẽ không để cho bọn hắn hạ giới. Thi hiên vi những ngày này lo lắng hãi hùng. Có chút đần đồn. Nghe được hắn nói. Lúc này mới thoáng yên tâm. Bất chi bất giác ngủ thật say. Giang nam tán đi huyền thiên kim khuyết phong ấn Gọi một ít thần nữ. Làm cho các nàng chiếu cố thiên hậu nương nương. Chính mình trầm tư một lát. Lập tức đứng dậy. Đuổi tới thiên di điện Bế quan luyện bảo Phải tăng lên bộ pháp bảo này đến cấp bậc hoàng đảo Tốn hao thời gian chỉ sợ không phải một năm hai năm Mười năm hai mươi năm liền có thể luyện thành Thấp nhất cũng cần ngàn năm Bất quá cũng may ta có thể khống chế chủ quang trôi qua Ta ở trong chủ quang ngàn năm ngoại giới cũng sẽ không trôi qua quá nhiều thời gian.